hello chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của a n n i e bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập chín của tứ đại danh bổ hội kinh sư phần ba độc thủ mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ kênh nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của a n n i e huyết lao đào long t h ư ơ n g châu thiết huyết đại lao trời mùa đông gió tuyết đầy trời Thiết huyết một t đại lao là o r ngày những đương phòng đại kim tam đại tử lao, l phạm nhân bị nhốt ở trong thiết h trong bị ở u ế nếu t đại lao, n hôm ư k h n cũng g phải thập thì tội trời đại tay bất ác ác xá. là ỗ i khi tội phải h bắt một được đồ là p ó nay g h ỏ giết người trước khi trước xử q u ế thường t là đem đến đây đề giam phòng chuyện giữ, t r ố n ngục ngục. này ngục thông thường còn thâm nghiêm gấp bội. Ngày hôm nay thường gấp hoặc cướp thiết huyết thâm hôm lao so lao với Bởi bội. đại vì tòa â u gió tuyết dữ dội khắp nơi đều là tuyết Tuyết trăng toát, tuyết rơi ở trên mặt đại ấ Rất nhiều, rất nhiều. Mặt đất ít nhất cũng đã dày tới mấy t mặt ít tới thuốc. tuyết, nhiều nhiều, cũng Những cành cây khô bám đầy tuyết, bởi nặng quá nên khô bởi bám đã đầy đã đ cây gãy dày bị quá o n r ơ xuống môn ặ t đất tuyết dày mà k h g gây tiếng động. Ở đại môn thiết i đại ế n động. môn g Ở t huyết đại lao ngoài bảy tám người canh giữ cửa đứng thẳng giống như đồng nhân bốn bề chỉ còn tiếng gió đột ngột thét gào cũng là đột ngột yên lặng bắc phong điên cuồng g à o thét Võ quan chấn t h h ủ t ư o n g thiết huyết đại lao gồm có hai người. Mỗi có t h á n g thay cộng a trực h có chuyện tức chức, đỉnh h quan truy xảy này viên ra, võ sẽ lập p bắt ạ m nhân công trở trực t về đái ộ i m ớ i đ ư ợ c p h ụ c chức. Vì vậy, làm võ ì vậy, v làm quan ở t h một mươi hai người này mỗi nửa năm lại luân trực một lần một lần trực trong một tháng tháng đó với họ mà nói là một chuỗi ngày dài phải đề cao cảnh giác ăn không ngon ngủ không yên nhưng sau một tháng vất vả họ lại có năm tháng nghỉ ngơi an lành vui chơi thỏa thích Bởi bác bể, biết Giao giao rãi Giang kim Hai võ quan trực tháng này hiện nhiên vậy, võ võ võ võ này may đáy này quan qua quảng đầu lưu Nếu du đâu danh quan Không công cường trong cũng không nhỏ như không rộng Chẳng nhân ngục mênh mông, nào tháng cũng Mà đào mà là khác chỉ phạm hồ có trực lầm Mò tìm đủ đạ là hai đại cao thủ danh tiếng hiển hách trong giang hồ tổng tướng lĩnh là trần thương thời trấn đông võ tướng tam thủ thần viên chu lãnh long hai người này võ công cao tuyệt nếu như cùng liên t h ủ ứng địch những người có thể tiếp được ba mươi chiêu e rằng cũng không có nhiều huống hồ hai kẻ này còn xuất thân lục âm lục lâm hiệp đạo kinh nghiệm phong phú đúng là tặc cũng làm rồi giờ đây c h u y ề n ngạch làm quan giang hồ hắc bạch lưỡng đạo không ai là không n ể mặt trong thiết huyết đại lao ngoại trừ hai tránh phó tướng còn có bốn giám ngục quan cũng là l u ô n lưu nhau trực như là tướng quan thân phận thấp hơn một chút nhưng cao hơn những viên chức khác ở trong nhà ngục trách nhiệm của bọn họ chỉ khác với tướng quan ở chỗ tướng quan ở sau màn chỉ đạo còn họ là những người trực tiếp chấp hành việc áp giải tiếp nhận phạm nhân nếu như để xảy ra chuyện gì đó sơ s u ấ t bốn giám ngục này cũng là trung tội với tướng quan vì vậy quan giám ngục tự nhiên cũng là võ lâm cao thủ Bốn giám ngục này giám là đó thiết đờm thắng nhất bửu là hậu duệ của trường giang thắng gia bảo nên kỳ cao nhất một đôi thiết đờm khiến cho địch tôi tâm động phách trường giang thắng gia nổi danh là đao pháp chỉ có duy nhất một gã trưởng tử lại bỏ đao không dụng đi luyện phi đờm Chẳng còn những như vậy l trường đến mức đại thành. Chuyện khác không mức khác đại chỉ nói, i ê n bọn họ dám luyện n g g bỏ họ cho dám đồm, đao để đã làm i phải ta h ì n n b ằ con mắt khác. Trừ khi nhất Bill, ăn cơm công thắng nhất ăn môn, mắt Trừ khi bêu, đào ã giết vô số giang nghe bại hoại võ lầm mỗi khi nghe tới hai chữ thiết tặc. vô võ số hồ chữ ác Lũ lầm l đồm, đều là sợ đến đ Trường vỡ mật. thẩm vân nhạc cơ chí tuyệt đỉnh giả hoạt khinh linh thiện dụng trường đào dài bảy thước một thốn một bộ lạc mã chạm đao pháp danh chấn võ lâm những ác đ ồ gặp v à i y vừa nhìn thấy trường đao xuất r a thì đều không dám tiếp chiến hạ vũ khí đầu hàng tại trận Phần thập thập thủ điền đại thố song thủ chính khí như như thiết Nghe không hổ danh không nhỏ người thì hào điền Song luyện đến cưng rắn nói, từng Từng Lên lang sơn, gọn lang án, tiếng Còn người sẵn cưng công kiềm đại lại mức tay tay bắt trực tư Đã đào, đã sắc gã cửu Chí là vũ Về vô quy bé Phi yến liễu nhạn bình khinh công quán thế thiền hạ phi tặc gặp phải gá thì như là mũi gặp phải yến tử mọc cánh khó thoát con người thông minh cơ t r í là người trẻ nhất trong bốn người võ công của bốn người này so với thần thương thời chính đông và tam thủ thần viên chu lãnh long thì còn cái mấy bậc vì vậy có thể nói thiết huyết đại lao là một cái hộp sắt rất kín một con chim cũng không thể nào lọt một con r ù i cũng không thể nào ra vậy nhưng lại có những vật từ trong thiết huyết l ạ i lao thoát ra bên ngoài không phải r ù i không phải chim mà là người phạm nhân không đơn giản là phạm nhân mà gần như toàn bộ trong trọng o n g t r phạm hàng đầu của thiết huyết đại lao Thiết huyết đại lào, trước Tám thủ vệ, đang lúc gợt ngủ, buồn ngủ, đột nhìn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới. Ngừng đầu nhìn lên thấy một tiến mặt tuổi nhìn chân chuyển nhìn nhung khuôn hồng hào, tuổi chừng 30. Lông mày sắc nhọt. đại người Người đi buồn đầu đầu ngay đằng đoàn đang đen, lao, lúc lên lên. Lông cửa. áo bước trường sắc gáp mày gã gủ ngủ, gấp Ngừng vệ, vận mắt t ì hí h i ệ n nhiên là một kẻ túc trí đa mưu sau lưng của y đeo một thanh trường đào dày bảy thước hơn không phải là thẩm vân nhạc thì còn ai vào đây Đám đội đứng đây đội đầu bái thẩm Thầm muốn thẩm thủ trường thông trong tuyết thét, Ta thì trường hạ hộ kính, hỏi thẩm vân nhạc. Thầm thông lánh, nhạc không hưng lại. dạ. vội vệ vàng vân vào vân vào với vâng Vâng. cuối người gái ngài, ngài Gió cười gió là gào à? cung bên cùng ngươi Gái các cuối lễ, sao? ở Đoạn lấy ra m ộ thẩm c n chìa cửa khoa h lớn mở cửa sắt. t vân nhạc quay sau. phía ta. lại nói với tám người phía sau. Đi theo ta. Đi ư theo một c đột n h i lại hỏi trưởng đội. i ê n trưởng y quay gã g Các á m ngâm ụ c cả chứ. Kia cười, cười, cầu đều đáp. u ở trong tài tướng lao nhà Gã ghê Hai vị q n không đều là không có ặ t n n h ư giây đ ề n thống lánh, thằng thống lánh, thống lánh thì là đều đang tuẩn liều đều là đang sát bên trong. Thẩm v n nhạc chậm ngầm chậm â lát đột nhiên hỏi người có biết thắng thống lánh đang ở đâu hay không gá t h n thông lãnh đang ở trong lao số ba tuần sát. Hình như là như vậy thấy m vân đám người đi qua trước mặt không khỏi đưa mắt nhìn một cái vừa nhìn đã giật thót tám người này không phải là chột mắt thì là mù mắt phải có người mất tay trái c ũ n g có kẻ mất chân phải có người thì tay phải chỉ còn lại tay áo phất vơ trong gió lại có kẻ chân trái bị cắt đến đầu gối Cũng có những người trên mặt đều ầ y tay sẹo, tự hồ nhìn lại bị cắt mất nửa mặt. Lại còn có một hồ nhìn khuôn hai nửa còn người lại Lại bị có đ bị mất, đó làm hoàn toàn t á kẻ tên à làm n phế. Điều t thủ vệ bực nhất đó chính là tám người này đều ăn mặc theo lối tha môn nhưng m à đầu óc thì dối bù vừa xấu vừa bẩn mắt lồi răng vẩu đứng yên thì như ma quỷ di động thì giống cường thì điều kỳ lạ nhất là sắc mặt của tám người này cứng đơ như mộc bản không một chút biểu tình tên thủ vệ đợi cho tám người đi hết vào trong ngục thì mới kêu thành tiếng、Ôi. ôi trời ơi một tên khác thấy như vậy cũng tặc lưỡi tám người này không biết là môn hạc bọn ai chắc là lại đến bắt mấy cái tên võ l ầ m đại ác đi chặt đầu rồi một tên thủ về khác cũng như vậy chưa hết sợ e rằng kẻ đó là bị bắt đi không cần phải chặt đầu nữa đâu lại có một tên khác không hiểu tại sao lại như thế tên kia cười, <cười> thì bị dọa cho đến c h ế t khiếp chặt đầu làm gì nữa cả tám tên liền cười phá vừa nói vừa cười bất giác chủ đề lại càng đi xa đến tận lúc ở trong ngục phát ra những tiếng kêu thảm thiết làm kinh, đồng, kinh tâm động phách những tiếng kêu thảm đó đối với tám tên thủ vệ mà nói thực sự vô cùng quen thuộc thanh ngầm này vốn rất oai nghiêm và sắc lạnh nhưng giờ vì đau đớn mà bị méo mó đó là tiếng kêu la của thắng t h ô n g lãnh Tám tên thủ vệ vội vàng đưa mắt biết Đột thăng tránh trong thiết nhất làm mở nhiên bên vàng nhìn nhau Đúng Những này phòng vạn chưa chiếc vệ vội vào vô gì đưa đã được Để cửa cửa lúc lúc kế nếu như bên ngoài thiết môn không chịu mở cửa những người bên trong cũng là không cách nào có thể đi ra một gã thủ vệ liền mở một lỗ nhỏ trên cửa thép ra rồi hỏi lệnh bài từ trong lỗ nhỏ đưa ra một tấm hiệu lệnh bài màu vàng kim có lệnh bài trong tay mới có thể đi ra khỏi cửa mà lệnh bài này chỉ có tướng quân trực tháng của thiết huyết đại đao đại lao mới được quyền cấp một tên thủ vệ khác lại nói ám hiệu người bên trong liền đáp Ngày dài đêm ngắn, không phải mùa đông. n dài phải đêm mùa h ậ tên trường dạ đoàn, bất thị đồng thiền.、Gái、thủ Tại Người nhờ đoàn, đồng linh ứng bằng Gái dạ hạ, hiếu. Người bên trong đáp. b hiếu. vệ, thủ r o n luôn.、Xuất、môn g đáp đ là Xuất ị c nhân. Sau đó không kiên nhẫn được nữa quát đớn. Mở cửa mau, ta là thẩm thống lĩnh. Tên thẩm h Sau cửa mau, ta quát đó được t Mở là vệ vội vã móc lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt chỉ thấy bên trong đi ra m ộ ư ơ i hai người người đi đầu tiên chính là thẩm vân sơn thần s ắ c có một chút lo lắng Người đi bên n đi c ạ hai l h người một chút khẩn ơ n g tóc đi n a ước chừng sau thẩm vân nhạc ước chừng hơn bốn mươi tuổi thập phận sạch sẽ song mục lấp lánh có thần người bên trái hơi béo phì người bên phải thì lại quá cao gầy điểm trường quỳ nhất của ba người này l à đặt trên đầu có dấu vết màu s à n h thấm h i ệ n nhiên đều là tử tù trong thiết huyết đại lao Bọn họ không ngừng uốn nắn cổ tay. hơn nữa giữa hai giữa cổ tay, mấy ắ t sát tháo, cái chân cũng xích cùng được quá Hiện nhiên là do xích sát cùng kẹp quá lâu nay n đầy sẹo. do là mà ra,、nay、vừa t thời thích tám tản mặt thi chưa chính phế, như như khi người, người đờ cường giống vẫn còn ứng. lưng bốn cứng n của sắc bức Sau gố, giống như là là ã Mấy gã thủ vệ cầm cảm thấy lạnh toát sống lưng nhưng mà thấy phạm nhân không bị cùm không thể nào không hỏi vậy là một tên thủ vệ liền mạnh dạn nói Thầm thống lĩnh, các vị... câu ù n sông g lúc vào đó, song mục vào v đó, thầm n sơn lé sát như điện, nhìn chăm chú, tự nhiên đóng đinh chặt sát sắt s lé tự chặt mặt chăm chú Hai người sau lưng vân sơn cùng với gá. vào a lưng t hỏi ầ chầm m chầm. Một người mục quang tự kiếm, một kẻ ánh mắt cảm mắt mình thầm thèm vân với vệ vân vẫn Câu sơn cùng nhìn người quang ánh như đào, nhìn đến nỗi đớn. người bên cạnh Thẩm vân sơn vẫn không động đẩy, căn bản không thèm nhìn tới gá. Câu hỏi của chỉ có gá gá gá. tới thủ thấy tự đau Duy, kẻ đào, đẩy, của gã thủ vệ đã được một nửa thì đành phải thu lại c h ỉ cúi đầu lý nhí ờ, các vị... c á c các vị, vị gió tuyết lớn như thế này, lớn、uh, là như m u u ố n x ấ thủ à n ngay h h sao? t ẩ vệ mắt nhìn thấy một m ư ờ i hai người này biến mất rất nhanh nhất thời đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì đột nhiên một gã a lên một tiếng chỉ tay lên mặt đất phủ tuyết Các người, các người, người lại đây mà say... nguyên lai chỗ tuyết rơi mấy người đi qua có hai hàng dấu chân thẳng đều tăm tắp có điều tất cả đều rất nông có thể thấy được cả m ộ ư ơ i hai người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng mà kinh ngạc nhất chính là người đi bên cạnh thẩm vân sơn ngay cả một dấu chân mà y cũng không để lại còn hai người đi phía sau gá cũng là chỉ lưu lại đến hai điểm nhọn trên tuyết vì tuyết rơi rất nhanh nên những điểm này cũng mau trong biến mất đây không phải là tuyệt kỹ nổi danh võ lâm đạp tuyết vô ngân hay sao nghe nói chỉ có truy mệnh trong tứ đại danh bộ mới có khinh công tuyệt thế như vậy vậy lẽ nào võ công của những người này là còn cao hơn cả thẩm thống lĩnh mà bọn họ kính phục Tám tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, nhất thôi biết nói gì. Đột nhiên, từ trong thiết môn lao ra một người áo xanh, thoáng một cái đã biến mất ở trong tuyết trắng. Tám tên thủ vệ kinh thốt lên. thông、lãnh. Từ bên trong lại ra những tiếng hét lớn, lại có một thân to áo cái mồn mảnh kim nhiên, lên. bên nhìn nhau, không nói người xanh, biến kinh lánh! vang những lớn, hán vận kim y, thân hình to lớn hãi vệ vệ đưa đã đại lao ra ra ra. gì. Liễu lại lại có ở y nhảy Hòa tiếng u y ế t r ơ đầy Điền Điền đại đi đâu Phần chạy thấy hay trên người của gá, lập tức tan thành、nước. Một làn khói nhẹ từ từ bốc lên. Chỉ nghe quát lớn. Các người có nhìn thấy con thẩm vân sơn hay không? Một tên thủ vệ thất thanh hồ lên. Điền thông Phần kim thủ điền đại thố hét t rùa rồi? lên lên lên người nước làn nhẹ nghe lớn người nhìn con vân sơn không? lánh Bọn chúng gã gã khói kim i của bốc Chỉ Các có Lập hồ vệ hét này làm mấy tên thủ vệ ong ong đầu óc bởi vì điền đại thố đứng bên trong thiết môn tiếng hét cao vang vọng đầy trời thành âm hùng tráng không ngừng vang r ộ i bọn họ biết Vị điền thống lời ã lãnh, gã n này tính tình cũng giống như là thắng thống lánh, cực kỳ nóng、này. Nhưng bọn giận như lần này, sợ đến ngẩn n h họ chưa hề thấy là mà lẩy. tức cực g ư kỳ sợ Một tên thủ vẫn ệ rụt rẻ thầm thống nói. Ờ, bọn người lãnh hướng đằng đi kia. Lời vừa v còn chưa dứt bóng vàng đã lóe lên mấy tên thủ vệ một lời cũng không kịp nói lúc nhìn ra thì đã thấy phân kim thủ điền đại thố ở ngoài cách xa mấy trượng những nơi mà gái chạy qua đều để lại vết chân sâu đúng bốn phần rưỡi tuy không phải là khinh công đạp tuyết vô ngần nhưng nội lực thang lam tham lam tập đến mức lạc địa phân kim như gá cũng khiến cho người ta kinh hồn bạt vía Tám tên thủ bất nhất thời biết thế tốt. Chợt tiếng phất từ trong thị thương, vút hết Một tiếng gá sách làm mới môn, cầm mang cầm cùm, bên bên lên nhìn nhau kinh nghi không nào nghe phiến bốn gồng, cầm cùng, phóng vút hết ra bên ngoài.、Một、người lên tiếng nói, Bọn chúng chạy hướng nào địch, phải phục chục chạy vệ vệ ba dao, gió rồi? y ra một g á thủ vệ hỏi lại vậy bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy một tên thị vệ khác tức giận quát vậy chẳng lẽ các người không nhìn thấy cái gì à tên thủ vệ lắc đầu cười khổ thì chúng ta có thấy nhưng mà chúng ta không hiểu gì hết một tên thị vệ đeo thiết trào không vui vẻ gì nói chúng ta thì cũng có biết đâu chỉ biết thắng thống lãnh đã chết rồi thiên kiếm tuyệt đào lĩnh nam sòng ác thời g i a o huynh đệ và tuyệt diệt vương sở tư ngọc đều đã trốn thoát nghe nói là do thẩm thống lãnh thả ra còn giết hơn m ư ơ i huynh đệ nữa Bám thêm thủ vệ nghe xong thì tượng. Thiên tuyệt nghe chấn động khiến cho như vệ xong động ngẩn người Sao? đao, kiếm lũ n nằm sòng ác. Thời huynh đệ đã đào ngục sao? Tuyệt diệt vương、sở、tương ngọc h Thời sao? sở giao ác. c Tuyệt diệt đào đệ đã là n g thủ r ố n t o á t t Lũ h vệ này đối với thân phận của tuyệt diệt vương sở tương ngọc thì không hiểu rõ lắm nhưng mà dù sao cũng là những người trong võ lâm từng nghe nói tới thiên kiếm tuyệt đao lĩnh nam sông ác thời gia o h u y n h đệ cặp thời gia o h u y n h đệ này một thời là thời chính trung một là thời chính phòng Vốn là còn là m ộ t h u y n trưởng nữa nhưng nghe n h ó i đã thất lạc gian g h ồ từ l â u Thời h gia u y n h đệ tên lớn gọi là thiên kiếm tên nhỏ danh sưng là tuyệt đào ác danh hiện hiện dù không phải là người trong võ lầm thậm chí cả một đứa trẻ lên ba cũng đã từng nghe nói đặc biệt là những người sinh sống ở giải lĩnh nam người lớn thường dạy trẻ nhỏ rằng sau này khi lớn lên quyết không thể nào giống như hai tên thời đại ác và thời tiểu ác đứa trẻ nào cũng hiểu ngay hai kẻ được gọi là thời đại ác thời tiểu ác đó làm gì còn ai khác chính là thời chính trung và thời chính phong hai tên này tội ác tày trời giết người không chớp mắt không chuyện gì là không dám làm thậm chí ngay cả cha mẹ chúng cũng là phải súng tay hạ thủ thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ khôn tả bọn chúng hoàng, hoành hành bá đạo nhiều năm ở lĩnh nam quan phủ không ngừng truy đuổi những người ở trong võ lâm cũng là hận chúng thấu xương lạc ý chấp nhận làm trợ thủ cho quan nha truy bắt gã dù quan phủ không ngừng truy bắt thêm vào khoản tiền thưởng rất lớn nhưng tám chín năm n à y những quan binh chết dưới tay của hai gã ít nhất là cũng phải hơn bốn mươi người những người võ lâm cũng phải chết tới con số bảy tám mươi vậy mà hai gã này vẫn tiêu ra ngoài vòng pháp luật tự do tự tại c hai o đến tận n g ư t người được gọi là thiên hạ đệ nhất trí giả ra các tiên sinh, giang hồ Định Định, đại, Danh, Tứ đại Danh bộ huyết và mệnh sông được này g người i Hai ta thoát. cứu n mà trùng nhập giang hồ vậy thì thiên hạ còn có ngày nào yên lành huống hồ chuyện này lại có liên quan đến trường đao thẩm vân sơn tám gã thủ vệ không dám trần dám trừ, lúc này đề cao cảnh giác đóng chặt thiết môn đứng nghiêm trước cổng lao thương châu thiết huyết đại lao lại khôi phục vẻ nguy nga yên tĩnh vốn có bên trong tòa đại diện huy hoàng và hùng vĩ một t r u n g niên nhân vận tuyết bào đang đi đi lại lại thân hình cao to trường tu dài đến ngực ngón giữa bàn tay phải có đeo một chiếc nhẫn ngọc mặt như thiết bản không nộ mà oai trên trán của người này này trên người này đầm đìa mổ hôi hiển nhiên là đang rất lo lắng tự hồi như là đang chờ đợi một kẻ nào đó đột nhiên có bóng t h ầ n ảnh thoáng hiện ra bên ngoài một đại hán vận áo chẽn màu lam bước vào tuyết bào nhân vừa trầm h hán xuất hiện lập tức nói, Có biết chuyện ấ xuất y xảy đại nói biết tức Lập Có a lao hay chưa ở thiết huyết đại l、so、giọng nói huỳnh đệ địa phương của chúng ta quản hạt đã xảy ra chuyện này xem ra cái mũ quan trên đầu của h u y n h đệ chúng ta khó mà giữ được rồi Làm lĩnh là là lính lại mày bào dài này nào mà đào mới nam mất y trùy Tuyệt Xảy chuyện huynh yên Ngay tuyệt quyết nhân nhiếu Tướng quân Ngu chân biển Cũng là phải bắt chúng về quỷ án mới được. Tuyệt bào nhân Ngu cũng ngồi sòng cũng vương cũng đã đào mất. Chỉ sợ quyết không dễ bắt lại. Hơn nữa thuộc hạ phải thở thể Chỉ khó Chỉ trời diệt xuất quỷ đâu bắt bắt bắt tàu bắt được gốc đệ đã đã sẽ sợ ác cả ra Dù dễ về nghe nói tham gia cấp n g ụ c lần này còn có thiên tài bát phế công việc này thực sự là quá khó Ngữ âm của y Nhân âm Lam m của có Y ộ tuyết chút hoảng hốt. Nhưng n ế như không ngọc chúng khó được tư giữ bắt ta t đầu đó. cái của sở về, là là mà u bảo nhân ngửa mặt thở dài t hai mắt của lam y nhân sáng rực vội vã nói cách gì vậy Huyết Nhân chứa. sinh. sinh từng tìm tiền tiền Bảo Giả nói ràng Đến rõ các các làm võ l â hiền Hoàng thượng, hiệp hữu. như chỉ cho chúng giả, tiền, điểm bạn vân Nếu ông tường con đường, vậy thì việc chỉ bắt Ngọc là là lâm là đạo của ta ta trì trì trợ, v một ậ y thì bắt tư việc sử nhân g ọ c còn có c là một ú t hy vọng. Làm nhảy lên nói phải rồi đi tìm ra c á c tiên sinh để giúp đỡ tại sao đây lại không nghĩ ra tuyết bảo nhân trầm giọng chuyện này không thể nào chậm trễ nữa bây giờ phải lập tức rời đi người trên lưng ngựa đều dạp người để tránh gió tuyết tất cả đều mặc y phục bổ khoái ngựa phóng nhanh như gió lao đi vùn vút tất cả người trong thương châu phủ đều biết chắc chắn tại đây đã xảy ra đại sự bởi vì hai người dẫn đầu đoạn kỵ mã người thân vận t u y ế t bào chính là trọng tướng của triều đình quan c hai ứ c cực c kỳ o trên g a người hồ đ ợ c mệnh danh là thần thương, h là t chính cạnh châu chấn thương thủ thần lãnh Hai tông tướng quần. Người vẫn bảo bên cạnh ông ta là châu chấn biên đại tướng quần, tam thủ thần viên lòng, tướng quần.、Hai、người ta tam trù đại lam là bảo phía sau lưng họ một người là kim y t h ù n g thình thân thể khôi v ĩ h i ệ n nhiên là tổng quan thiết huyết đại đao đại lao phân kim thủ điền đại thố người còn lại là thân vận kình trang tuổi trẻ tuấn tú h i ệ n nhiên là nghe nổi danh ở trên giang hồ bằng khinh công quán thế phi yến liễu nhạn bình vượt gió tuyết phóng ngựa lên trên quan đạo thương châu hiển nhiên chuyện xảy ra ở trong gió tuyết không hề tầm thường Một Một Mười Một mỉm ngắm một ngắm tinh trắng vọt trên trịnh tề tự tại ngắm nhìn một chút tự bút của các danh gia. Vừa ngắm, lão vừa đưa tay vút dâu, Thần thái như là tự thần tọa căn bạch ngọc chiếc bạch ngọc bức cổ cười của các cùng sảnh như bàn như Ánh nến bùng vang bàn ngay ngắn nhân An nhìn nhìn danh như nhàn nhá vừa như nhập đại đưa gia sáu họa hồ xào Bày và là vào lão lão bập vị Vừa vừa vô Vừa sâu ở Trên gương mặt phong trần gương phong của lão nhân đã có sắc rất trẻ mặt thì thơ. nhiều nếp nhăn, nhưng sắc mặt thì hồng hào giống như hào Bởi v ì tuổi tác đã cao đã n ê n gò má hơi c ó một c h ú t thể thấy thời hóp. Có n i thiếu ê n n h của lão o p g quang Tuấn ra sao, hao tỉnh thế nào? anh như nào, tráng tỉnh nào, dưỡng thế khí thế bào a o Lão nhân vẫn trừng b màu trắng viền đen từ trên xuống dưới đến thắt lưng màu đen lại càng, đen hơn, màu trắng tự nhiên lại càng đập e n hơn, trắng nhiên càng màu tự lại đ vào mắt cả đời của lão cũng như vậy tuy túc trí đ à mưu vị cao c h u ẩ n quyền trọng võ công tuyệt thế nghe nói quyết không dưới thiên hạ tam đại cao thủ là trường tiểu bàng băng chủ tăng bạch y t h í kiếm sơn trang là trang chủ tư đồ thập nhị phong vân tiêu cục là cục chủ long phóng tiêu nhưng lão tuyệt đối là hắc bạch phân m ì n h một đời lão đã nói một là một hai là hai tín nhiệm hiệp giả chủ t r ư ờ n g trình nghĩa của lão giống như chưa một lần nào giao động đó chính là gia cát tiên sinh gia cát tiên sinh thích nhất là cầm kỳ thi họa người trên giang hồ ai cũng biết điều đó m ư ờ i sáu bức cổ họa này cũng vì như vậy mà đặt trước mặt của lão gia cát tiên sinh mỉm cười dùng đôi tay trắng như bạch ngọc vuốt hàng râu dài thanh niên khoảng gần ba mươi tuổi bên cạnh lão cũng đang mỉm cười bất cứ ai đứng gần gia cát tiên sinh đều giống như là một bức tranh của cổ nhân cao sơn lưu thủy cao nhân ẩn sĩ ở dưới bên đó hiện lên cạnh bộc thủy lưu truyền nhưng mà lại thêm vào một kẻ tục nhân tầm thường thực sự sẽ rất, rất khó chịu Gì chỉ có h t a người h niên vận n t r ư ờ bảo cả hoàn hảo mổ lam điểm kém. luận là hay Gia thua này, Tiên Sinh, không n tuyệt vô với đều khí khí khí khí khí thế, chất, phái phách, phối hợp tất Cát độ, đối có gì g này không phải là ai khác chính là đệ nhị môn đồ trong tứ đại danh bộ vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết mà gia cát tiên sinh đã đích thân huấn luyện hắn là thiết thủ bốn người này lãnh huyết chạy nhất kế đến là vô tình thiết thủ là đứng thứ ba cuối cùng là niên kỳ cao nhất chính là truy mệnh n bốn người. Người, người còn lại vô tình thao lực hơn người có tài, tài sự ám khí quán tuyệt thiên hạ lánh huyết kiên nhẫn vô cùng kiếm pháp cực kỳ nhanh và cực độc thiết thủ có thiết quyền vô địch cộng với nội lực thâm hậu vô bì truy mệnh khinh công tuyệt thế cước pháp vô song Câu chuyện này Chính là kể lại chuyện của thiết thủ là lại kể xuất g i a n g hồ cùng với các ù n g với c võ lâm kiều ngạo tiên ạ o nên một trận một ác đấu k n thiền động thần h khóc Cát t Gia i địa. Quỷ khóc thần sầu. Cát sinh mỉm cười. cười thực sự đây là một danh họa thiết thủ cũng cười b ộ phạm này lương kim thế gian khó mà có người nào bắt trước họa cũng là cổ họa thời chính đồng đứng bên cạnh là cũng cười người đúng là một danh nhân g i a c á t tiên sinh thoáng ngạc nhiên、Ô. thần ờ cười cười. thường i lại phải biết tiên sinh thích, những bức họa này tại sinh Giả các tiên sinh chính bức được? Chủ cũng thích, bức các như không danh nhân, tranh lãnh phụ họa. như những họa hạ như h đồng Nếu này lòng Nếu này dân tặng. là làm là là xuất mà sao tựa t thương thời chính đồng và tam thủ tiên viên chủ lãnh lòng đều là danh tướng sát địch sai trưởng vô số trận lớn trận nhỏ đều đã trải qua những ngày Mà mới gia tiên gặp các n s hai đã sinh lòng kính phục c ử chỉ cũng một chút h n một ê người Chủ lãnh n tặng tặng Không ngờ tặng họa, Không ngờ hòa hòa sinh gia tiên hề nào là để ý Nhất thôi là không khỏi ngận người. Thiết thủ đứng bên cạnh cũng là đưa chén mỉm cười Mời đứng đưa bên cũng là mỉm vội a hai vị tướng quần dùng trà. Hai người vị v tướng trà quần dùng vàng nâng chén uống một hớp lấy lễ nào ngờ cha vừa vào miệng hương thường đã nhập vào từ phế phủ không cầm được đưa chén lên uống hết một hơi cả hai đưa mắt nhìn nhau thừa c h í n h đồng mỉm cười nguyên lai、like, tiên sinh còn là trà đạo cao thủ thời mố cả đời uống trà mà chưa được từng uống một loại trà nào thơm ngon như vậy Giả xương hồng hồng Đồng người chúng ngon tiên sinh lại cười phi Triển tiểu thiên Củi lại các Châu. chính Châu. Nước mộc của、Đồng、Châu. Lão Phù chỉ Trà trà trà trà nhất tuyển. thần một người thu thập chúng lại mà thôi. Trà thơm, trà trà thanh. nê ôn này danh nấu huyền này đun hòa. hoa pha hạ Phù là Lò là lư lấy là Lão là mỉm xam mà và ở ở ở đệ Tất cả đoạn ề u rượu là là phẩm phải thiên nhiên Không của d con người. Thời chính người đồng Thời cười lệnh cười. <cười> lão cung tùy tiện ngồi xuống một chiếc mộc ỷ mỉm cười nói Hai vị vừa gió tuyết tử thương châu chú danh họa Chắc chắn là có chuyện gì đó. Hai vị cứ nói cho thẳng Hai trinh chiến mệnh phù là mất thời hai vừa ta sai gia gian của gió tới nói vị Vì vị vị Vì vị tướng tặng gì tướng trường có đó tuyết tử mất quần quần quốc này còn cứ là là mà là Lão xả thần ự sự c cùng là vô cùng ái nái ái t h thương thờ chính đồng vô thổ tam nhìn Thần thương thừa chính đông thừa h ra t hổ thẹn nói tiên sinh quả như là diệu đoán như thần bảo tại hạ đúng là có chuyện muốn nhờ tiên sinh trị giáo Gia giáo không Nhưng động tướng tiên sinh cười cười kinh hai ta các chuyện dám Trị thì thể nhận quân vị lão làm mà đâu có Nghĩ chắc là không phải chuyện nhỏ chắc phải là rồi. thời chính n đ ồ gian thở d à Thiên h y h thoát. Thiết thủ khẽ chân phải lính huynh thời chính và thời chính phong? Thời chính thở Không sai. Giá các tiền sinh Thời đệ đã đảo động. đệ đồng đầu. giao tướng trùng gật tiền một tiếng, lại vút ác Giá các lại nói dài sai. lại là lên có quân nam sông Vậy, và dầu. ồ huynh đệ tác ác đa đoàn ngày đó đánh huyết và truy mệnh hợp lực bắt chúng nhưng mà tốn không ít tinh lực Mọi người t hai ấ y h gá bị bắt đều là vui là mực k hàng ô không n ngờ rằng chúng xiết. Có có Thực sự l v ẫ có n à y đây có chính Thực thể thoát Thời ảo náo. ra. đồng đều sự lông à tài và lỗi Khi cho tiên sinh của cho các vị môn hạ. vị m hạ phải hào tầm tổn sức. Tài hạ là là Tài tầm tồn n sức. c không biết nói như thế những thoát Hai nói nào nữa. Vấn đề là, trong những cái đảo thoát, có cả sờ tương ngọc nữa.、Hai、hàng biết cái có là đảo đề lông cả sờ mày vốn rủ xuống của gia cát tiên sinh vừa nghe đến cái tên sửa tương ngọc đột nhiên lại dương lên thần quang như điện ngay cả thời chính đ ồ n g và chủ lãnh long thân kinh bất chiến cũng phát dùn chỉ nghe láo thấp giọng hỏi thời ư ớ n quân nói g có p ả i diệt là tuyệt diệt vương, sợ tức t vương, ngọc. sợ h chính đồng xấu hổ gật đầu vâng chính là thị giá các tiên sinh thở dài Nếu như người này thoát ra khỏi Đại Lào, không biết là giang hồ này còn mấy ngày an lành. lãnh lòng nhịn không được lên tiếng. Tại hạ đã cũng từng nghe nói chuyện của tuyệt diệt vương, biết tuyệt thoát khỏi hồ Chứ hạ được Đại Tài diệt Lào, là mấy tức ra của đã sợ ngọc. Nghe nói, băng hồn hẳn quang, xích dường i liệt hỏa công của hắn là quái thiên ễ m m là là tuyệt túc hỏa hắn hạ, hơn của nữa là còn túc đa công còn trí u tạo ác đa đoan. Nhưng, thực sự không biết tại đoan. sao. ác đa Nhưng, không ư sự d như tất cả là khó nói tiếp nữa chủ đánh lòng đành phải nhìn ra các tiên sinh chờ câu trả lời Gia tướng đúng, ngọc chẳng gì đáng Nhưng không tiên sinh lại khẽ cười. Chủ quân nói lại triều của Cát Chủ tức chỉ ác, ác có một tên võ ác, võ lầm ác đồ, vậy thì quân nếu như này hắn sở sợ. khẽ phạm là lầm là đồ, đ vậy võ võ Liên hợp 72 phân đà của lục lâm lũ Giang Hiệp với tiến phân trường Cùng quần trong hoàng thành hợp thủy chủ phỉ đà đạo đạo đạo đồ đồ vào của Tam Mêu ở kẻ này tuy tuổi đã lớn nhưng sắc mặt như ngọc bất luận là ở trong hoàn cảnh bẩn thỉu dơ i ấ y ra sao hắn cũng giống như là ngọc thụ l ầ m phòng tu dưỡng bảo dưỡng rất chú đáo chẳng những như vậy hắn là còn có tài n ă n g lãnh đạo t ù y phạm tội tài trời nhưng mà hoàng thượng r a lệnh chỉ bắt giữ và nhốt sau này dần dần mà thu dục lần này hắn đảo thoát chính ỉ sợ sẽ tiếp tục tâm trư thì giấy hiếp Thời đến can Lúc c động Uy đó loạn nhân quà Dễu hầu thì... h đông lại thở giải vụ họ. Chính là ạ thị đó năm xưa khi tuyệt diệu đế phương sở tức ngọc dựng cơ tạo phản may mà có giả các tiền sinh một mình đến hai mươi bát thủy đạo để thuyết phục bọn họ rời bỏ phế quân lại là thân trình tới gặp quân hào lục lâm triệu hồi họ quy thuận triều đình dẹp loạn sở tức ngọc mà không t ố i một binh một tốt sở tư ngọc thấy sự bất thành từng ba lần hành t h í hoàng thượng lần đầu tiên hành bắt của thức hai đã tiếp đã ậ n gần hoàng được t h ư Nhưng ợ n g mà đã ba ị c o hoàng thủ thượng cạnh bên liều m ạ n ngăn cản v ậ y cho ngọc nên này sự tư mắn ớ i không đ c thủ l ầ h nhờ thức thứ ba May mây n ra các tiền sinh lúc đó cũng đang ở trong cấm thành trực tiếp lực l ự c chiến tuyệt diệt vương bắt hắn đem về quỷ án Chú Việc được Lãnh như hoàng thượng Long lại động dùng Nói như vậy, việc này hoàng mà biết vậy mà vậy thì chắc chắn là cái đầu của chúng ta giả á các Chuyện thực sức ngọc tiền mặt. hết trọng. Quyết thể tương tiêu luật tướng tình sinh lại nghiêm nghiêm ngoài Hai này không nào vòng quân xin hãy kể rõ sự sở sự Phủ pháp hãy là Lão ra rõ kể để được. vị x y ra các ù n nhau bản kế bắt. Thời chính đồng mừng. mong tiền sinh g với Thời Phải rồi, hãy chỉ bao để điểm Đoạt bắt. kế trùy cạ mê lộ. á tiên sinh nói không cần phải khách khí chuyện là như thế này trong tháng này thương châu thiết huyết l ạ i lao là do tại hạ và chu huỳnh đệ đ y chấp quản còn có bốn chấp hành quan bọn họ là thiết đợm thắng nhất bưu t r ư ờ n g đào thẩm vân sơn phi yến liễu nhạn bình và phân kim thủ điền đại thố Giá các gật cùng cố, phòng nghiêm. tướng tướng, thắng người cùng đáng không đúng. tiên sinh Thiết đại kiên hai lại Liễu, Điền hiệp phải mới Thời các soát cố, có chấp lực, có chính huyết thâm thêm Thẩm. này quân Bốn này nhau sửa đầu. Đã đ lao lẽ là vô vị bị Có n có cứu cứu hắn lại là một trong số những người tương đối xuất sắc trong đám bộ hạ của tại hạ vốn là hắn là thuộc hạ của binh bộ thị lang trong đám bộ hạ của tài hạ hắn là người duy nhất đã từng phạm phải hai lần tiểu án nhưng mà tại hạ đều là không trừng phạt nghiêm khắc một là vì hắn chưa phạm phải đại tội Hay là vì tại hạ đang cần những hữu như hắn? Thần thương, thời chính đồng, thân làm đại tướng quân mà có thể hiểu biết sâu xa về một tên bộ hạ của mình như hơn nhớ hơn thầm nhưng mà không thể không sinh minh bạch, lãnh những hạ như vậy, nhưng mà lúc nào là cũng phải đề phòng chúng sinh dị tâm. Gia Cát tiên sinh lại nói, vậy hắn đã phạm phải đang xa của nữa doan ra vậy, này vậy, Vậy là làm là lực là làm là lúc là lại mà ràng mà nào mà nào vì về Vân vô vì gì? tại tướng biết một tên rất một biết trá, tiên một tụ rất tâm. tiên tội đại nạp. người người. Điểm Gia nói. đồng, đề đã cần dụng quân còn năng rằng Sơn dung cùng cần cũng có các các sâu quả bộ bộ rõ, rõ Ý kẻ dị thời chính đồng đáp lần đầu tiên hắn t ư dụng quân thưởng bị tại hạ phát hiện lên đánh sáu mươi giòi khổ hình ba ngày lần thứ hai là có ý đồ với dân nữ nhà lành tại hạ biết chuyện liền đánh cho hai cái bạt tai phạt hai mươi triệu ở báo cáo cho Thời y n h biết Cái phá đám hảo sự của phá hảo hắn chính là thiết h đám đậm sự ắ n là t giả nhất bêu. g các tiên sinh nhướng mắt tướng quân nói hắn chỉ là giết một mình thắng nhất bưu thời chính đồng nói bọn chúng Một đoàn người đi vào thiết huyết đoàn đi vào chín người và dạ các tiên sinh chậm rãi thốt lên Nói như Trong chính đồng thiết đại Phải đi Rồi Rồi mới phải Thời huyết thì được vậy và gật lao lao lao lao lao qua qua đầu là số số số số Phải h k ô n giá s a Gia c cát nói vậy, còn vị điền, điền Thống Lãnh Điền Thống Lãnh Chính Đồng nói kia Thời Điểm Vậy vị huyệt Y chế chỉ bị bị đạo trụ thì huyệt là sao h u y ệ tiên r trừng trừng n con mắt nhìn thầm Vân mắt thầm chết Sơn ồ ở trong sinh nói nói như vậy vậy thì thời gian h u ỳ n h đệ bị nhốt trong láo số hai là do điền thống lãnh quản chế sao sau đó lại nói t h ắ n Nhất bêu Bình Nhật thì là người như thế nào? g thì thế Bêu là c h l ã n h Lòng liền đông á hán p Thắng Nhất bêu này, bất lợi như thế nào cũng là một Một như đỉnh đỉnh hảo này nào Cũng Bêu là lợi đ i thiết đỡm g ầ như n bách phát bách h là c ú Đảm l ư ợ cũng hơn người c là d ũ nói g thường đồng cũng khí phi hạ rất là ưa thích Thời chính Tại rất ưa n là thắng nhất bêu đích thực là một h ả o hán cũng là vô cùng tận chức điểm xấu duy nhất của y là thô lỗ và phi thường trong mấy người này chỉ có điền đại thố là giao tình thâm hậu với y thôi những người khác đều bị y mắng chửi không tiếc lời Vì vậy k h ô n giả có cảm tính v ớ ai hết. Không ngờ lại chúng h ngờ là p i đ các thủ của thầm của Thực vân Sơn. Thực sự... Giả tiên sinh nói. Vậy điền Vậy Đại trầm h hay không? Thời chính đồng nói. Chuyện có nói. ở đây đồng này xảy a ai quan. khỏi liên quan. Tại hạn đã dẫn tới. Tiên sinh cũng c không tránh hạn dẫn là đã y giọng lão phủ con l ờ i muốn nói v vì... ậ y thời chính đồng cao giọng gọi vậy được truyền điền thống lãnh vào một đại hán vận kim y thân hình khôi v ĩ uy phong đỉnh đỉnh bước vào trong đại sảnh cùng tay hành lễ với thời chính đồng chủ lãnh lòng sau đó quay sang ôm quyền với gia cát tiên sinh gia cát tiên sinh mỉm cười quả nhiên là h ả o hán xin mời điền dũng sĩ hãy ngồi xuống điền đại thố thành ầm trầm hùng nói đa tạ nói đoạn lớn tiếng bước ngồi xuống một chiếc mục ỷ gia cát tiên sinh vẫn mỉm cười Khi hạ đại xảy ra trong đang lao án, các hạ đang ở trong đại lao số 2, có phải không? điền đại thú cao rộng đáp chính thị g i a các tiên sinh nói các hạ có thể kể lại chuyện đã xảy ra một lượt điền đại thú lớn r ộ n g được sáng ngày hôm nay tôi vừa tỉnh dậy ở trong đại lao số hai thập v ầ n vô vị đang luyện võ công thì cái tên rùa kia dẫn theo tám con rùa đi vào khốn nạn thực sự không ngờ là tên rùa này lại là hạ người như vậy tôi hỏi hắn là c o n rượu hay không hắn lại đột nhiên thừa cơ tôi không chuẩn bị xuất thủ đ i ề m vào n h u ễ n huyệt g i a các tiên sinh cất lời Càng hại nói hại thời ê n rùa kia Liệu có p ả phải i Điền đại、thố、lại loài ám cháu thầm âm chỉ càng nghĩ càng tức con con con của thố nghĩ Hét âm lên. Hắn không phải là con rùa thì gì? Hắn h t vân sơn lên là là gì rùa rùa chính đồng đột nhiên cao rộng ngắt lời Này lão đoạn i ề n Làm s a người l i dám ó i Gia、cát、tiên sinh năng như Đoạn trước vậy mặt Cát của quay đầu lại vái gia cát tiên sinh À đại lố là kẻ hô hào Đại hiểu lễ tiết Xin tiên sinh lố hãy... lễ lượng kẻ Không hô hãy thứ có gia cát tiên sinh cười cười <cười> không có gì hết、Lão、Phu lại rất thích những hán tử cương、liệt. Người cứ nói gì có cứ tiếp rất tử liệt Lão lại điền đại thú ôn hòa một chút lại tiếp tục nói Tỷ tên đó, điểm huyệt thể tên tử tới tàn phế kia lại xuất thủ lang độc, nháy mắt đã giết hết tỷ thả đi hai, hai tên họ thời Tỷ thấy như vậy thì lớn tiếng chửi. Tám tên tàn phế kia định giết chết tỷ chức cười được Lúc có chạy cái con độc Con chìa của chức chức chửi chức nhuấn Không Không phế Nháy khóa họ như phế định Nhưng bị bắn nào động ngờ lang này lớn rùa rùa rùa rùa kia kia đó điểm đó đệ đã Để đi lại mấy mà lấy vậy Nó đã cản trúng Dẫn tên muốn bụng tiên sinh đột nhiên cất lời. Chờ một chút. Là thẩm vân sơn ngăn những kì, Tên Điên ngửa muốn tên Nhưng vẫn nhớ ký một phần nhân tình đó đó đã đột đại trước tức các cất Chờ chút chết các trước chết cái Giả Phải theo thời Tì một thẩm giết thố mặt Tì tuy giết tiểu tử một ra lại lao là lời Là là hạ hai kia kia Sau số sao họ vào vỡ mà kỹ giả các tiên sinh lại nói giao tình của các hạ với thẩm vân sơn vốn là rất tốt sao điền đại thú tức giận <cười> Mọi n giả ư ờ cùng nhau làm việc là các nói chuyện với nhau nữa với g tiên sinh nói à hai người đã từng đánh nhau chủ lãnh lòng liền đáp không sai lúc đó thầm vân sơn đang ư ớ c hiếp một tên ngục tốt đá b ổ đất đá b ổ đổ bát cơm của gá、Lão、Điền Liền Thằng Nhất cũng cái Thầm chỗ cơm dưới、đất. thời m vân s ư n nằm lấy chịu ba người lên liếu đánh nhau một trận sau đó, tiểu liếu đến thông báo. Hạ mới ra ngăn trận đó báo hạ Sau ra tiểu một mới Tại lại kịp thời. thời chính đồng trừng mắt nhìn chủ lãnh lòng trầm giọng nói trông ngủ có chuyện như vậy tại sao lại không báo cáo với ta chủ lãnh lòng ậm ừ một tiếng nhất thời không biết đáp thế nào giá các tiên sinh liền nói sau đó thì sao điền đại thố cầm phấn một lúc sau ti chức lại thấy t i n h rùa đ ó đi ra ngoài dẫn theo t i ề n họ sở họ đi ra khỏi lao Bộ t r ư n giá nửa tuần xa, xa sau, trả thì t ể u liêu huyệt lao mới tới,、y、giải huyệt cho chức, rồi y cho chức, đạo ra Còn i nên lập t ứ các, các tiên sinh lại truy vấn Tiếng kêu cuối cùng nào? kêu lúc là vào điền đại thú chưa đó tiên trước i Giá tiên sinh nhiên hỏi. bọn chúng, nên là cũng chẳng n các g là để đột ý. ờ i gọi tiểu liễu, có phải khinh công quán thế, phi yến tử, liễu nhận phải Điền đại mà là các có công c quán họ thế, nhận bình không? thố tử, yến ư kịp trả lời thời chính đông đã nói Không không? chính thì nhất, nhất. sinh Trong mấy người này cũng duyên Tiên muốn gặp sai, tuổi đắc có là là là và y. mấy y trẻ gia cát tiên sinh vút vụ râu. Để á n được đôi đầy đứng nhưng cường cũng có của chèn cách Cát rõ ràng, trẻ, trẻ trung, và nghĩ nên lần. Nhạn Bình thân mẫn nét hùng hán.、Ý、vẫn một bộ thanh y, đứng cách gia cát Tiên Sinh gặp Gia thiết một một thể tiệp tuổi mặt mắt quật một hơi hóp, Liễu y Y y, bộ sự k h o ả n Tiên Sinh nhào g Gia bài thước. Cát mắt quan sát y một hồi mỉm cười vị này chính là phi yến tử Haha, <cười> tốt l i ễ u nhạn bình cung kính cuối người hành lễ với gia cát tiên sinh và thiết thủ bãi kiến gia cát tiên sinh và thiết huynh đạn tìm một chiếc ghế chống ngồi xuống thời chính đồng gật đầu chủ lãnh l ò n g biết không nên làm lãng phí thời gian của gia cát tiên sinh Liêu lãnh, mau nói hết chuyện ở trong đại lao Liêu lao lao nói đại Gia Tiên Sinh đi. nói. khi sinh, Tài nhiên đi Khi đi Tài nên mau chuyện đau mau thuộc thông hết trong Cát phát trong đột thấy tên thấy trong tr cho nghe nhận bình Hạ Nhưng cho chỉ Hạ đánh Hạ phạm nhân ở trong lao đều không Vâng, án vốn đang bụng, ngã. đã mà ra, ở ở ở đều số bị vì xí. nghĩ tất là lao số hai hoặc là lao số ba có chuyện vì vậy l ê n s ô n g vào trong đó tiếp ứng thì lại thấy điền nhị ca đang bị điểm huyệt sau khi mà giải huyệt xong cho y thì y hết lớn một tiếng rồi phóng ra bên ngoài tại hạ là sợ ở trong lao số ba có chuyện liền phải chạy đi vào xem xét thấy thắng đại ca đã nằm trong vũng máu thì tại hạ liên lập tức phóng ra ngoài truy đuổi địch nhân lúc đó tại hạ vẫn là còn chưa biết người hạ độc thủ của thẩm là thẩm tam ca và là kẻ đào thoát lại là, là khâm phạm sở t ứ ngọc g i à các tiên sinh nói vậy khi liễu thông lãnh vào lao số ba thì thắng thông lãnh đã chết rồi phải không liễu nhạn bình trầm ngâm y đang nằm trong bũng máu khắp người đều là máu tại ngã nghĩ chắc chắn là y không thể nào sống được thiết thủ đột nhiên che miệng vậy y chết như thế nào liễu nhạn bình nói lúc đó tại hạ là vội v à n g và nguy kịch không có để ý chủ lãnh lòng lên tiếng đáp ngay thắng nhất biểu bị điểm huyệt đạo sau đó bị người ta dùng đau i ạ c h bụng thời i thủi với kiều đại hận. Đã là chế phục rồi là còn phải ế chế t Thầm thắng thông thâm tâm t chầm lãnh hận phục có còn của ngâm Xem mạng mới cam Vân Sơn ra Là là Là lấy Đã y chính đồng quay sang g i a các tiên sinh rồi nói Nghe nói tám người là do tên nghịch đồ thầm Vân Sơn dẫn vào trong đó, Chính là thiên tàn này lăng Tương Hốn lính nam song ác. Sự là ta không dám nghĩ thầm phế thủ khó phó hồi thêm Thực đó có Cái cái đối đối lại Tám bắt tám bất tác Xuất ta ác ác dám là là là là vào do độc đồ đâu Vô sự kẻ bọn hạ tại hạ đến đây thành khẩn cầu xin mong tiên sinh chỉ ra một con đường sáng rực á dám bát đoán thám các báo c cúi cuối cùng Chỉ Cũng cướp ngục Việc này chỉ sợ có liên quan đến lũ đảng, tặc xích chính sinh, của các, các báo, chúng chính xích tiên Trầm tư thì thiên tản tham thôi Thừa tay Tiên Theo tử Tây Nam, Thằng tiên sinh người hồi mới nói gia liên sinh Người nhiên sai hội người đi đêm không Nhưng này quan đến đảng luyện phong đồng không bọn hướng Nam luyện phong sợ Phu phế mà mà lâu Lão là Lũ lộ là đâu quả vỗ giả các tiên sinh nói thời chính đồng hướng sang các tiên Sinh vái đài. Thình giáo tiền sinh chỉ đều cho chúng hạ Sinh Những phái thủ chúng hay chưa? Thời chính đường người với sang Tiên tiên con sống. Tiên nói. đồng Gia giáo Gia giao ai vãi đài. tại đi Cát Cát các có một vị đều đã lắc đầu Bọn n Sở Tư giả ọ c công cao, cao cường. cực võ Hành động cực nhanh. Những n g ư ờ đuổi theo, nếu theo như không h p i đuổi là không kịp thì cũng là bị chúng giết sạch hết cả. các ũ n g là b tiên sinh đứng dậy hai tay chắp sau lưng trong mày đi đi lại lại ở trong sạch Thời tướng quân, phó tướng, hiện nay tình thế gấp gáp vạn nhất sở tư ngọc rời khỏi thương châu hợp lực với các tạc đảng ở luyện châu khác lúc đó cho dù là tàn quân của hai vị là xuất động cũng không thể nào bắt được chúng bây giờ chỉ có một cách duy nhất đó là trước khi hắn rời đi khỏi thương châu hãy triều tập bình mã thậm chí là tốt nhất trước khi mà hắn lên xích luyện phong viên vân trại hãy bắt hắn trở về mới là có hy vọng dẹp yên được cơn loạn đảng này hai vị hãy chọn ra một số binh sĩ tình nhuệ lập tức đăng trình không thể nào chậm chế nhưng có điều những bức họa này lã phu đã xem rồi xin hãy thu hồi Thời, chú, hai người định lên tiếng chối từ Trở thấy thần sắc của Gia Cát Tiên sinh trượt thu Tạ Tiên ta Thời Tiên Tại trinh trường chú, hai định chối Sinh lạnh Đành phải thu lại. Chú đánh lòng ngượng nghịu nói, Đà tạ tiên Sinh đã chỉ điểm cho chúng chính Sinh Hà Chú huynh chiến xa trường. Đương nhiên là không sợ hãng người gì hết Nhưng người cười đời người Gia lại nói điểm biến sắc của cưỡng ngược cả xa lên lòng ngượng đồng Đương gì Đà đã đệ là sợ và mà Tên t n sở ư giả ngọc lính Nam đó thêm vào lính Nam Sông q u á và Thiên t n Bát t Phế. h ự các sự là lại liễu lãnh. nào không thể nào dễ đối phó được. Trong quân của Tài Hạ, tình nhuệ chỉ hai, chỉ hai thông、lánh. Những Trong quân bốn người. Này còn điền người dùng Tài mất bất dễ đối được. đã được, có của q u vị ũ n chẳng đến bốn mong g Cậu mươi. tiên sinh hãy đ ạ thở bạc các đao tương trợ. Giả các tiên n Giả i s t h dài Lão lũ đổ. Nhưng chỉ là Lão lập đã đảo thoát, Phu giúp Phu phải Nhưng chỉ muốn cũng các tạc ngọc tương một đỡ đổ. đến... bát vị tay, trùy tức sở Hoành thời à hoàng toàn n Vẫn nhất các vị không bắt được sở ngọc Lão cũng đã phải ở bên cạnh、hoàng、thượng、Ít、nhất thì cũng bảo vệ được an n h hộ phù phải thì cho để được đã được giá g các vị vệ bắt tức Ít bảo ư sở ở Lão Lão phù chính ũ n muốn ngọc n g biết bắt tức là các vị muốn bắt sở ư tướng n chuyện không dễ. Thế thổ, Còn hãy đi cùng với hai vị tướng quân g giúp thực Thiết thổ hãy hai sự có là dễ đi với vị c được h hay h gì k ô g t ờ i chính đồng và chủ lãnh lòng hai người thoạt nghe ra các tiên sinh nói không thể nào nói không thể trợ lực truy bắt tuyệt diệt vương trong lòng không khỏi lo lắng nhưng mà sau khi nghe ra các tiên sinh phái p h ả sau lại nghe ra các tiên sinh phái đùa đệ thiết thủ đi giúp đỡ vậy thì cả mừng thiết thủ được liệt vào võ lâm tữ đại danh bộ võ công cao cường và hơn vô tình trực lực mạnh hơn truy bệnh nội công trên lãnh huyết Có thiết thủ tuy trẻ tuổi nhưng mà có một khí độ h i ệ m hòa và trung dung so với thanh, danh tiếng là bọn hắc đạo trên giang hồ kinh tâm táng đợm của chàng thì thực sự là không có một đồng chút nào chị nghe chàng chậm rãi nói truy tầm hung đồ là chức trách của tại hạ làm sao mà coi là phiền phức đoạn quay sang giả c á t tiên sinh tiên sinh yên tâm con quyết là sẽ không để cho sở tư ngọc tiếp tục hoành hành giả c á t tiên sinh vút d â u toàn là rất yên tâm về con có điều sở tư ngọc thực sự là võ người cao cường túc trí và đam ư u chỉ sợ là con chưa phải là đối thủ của hắn hãy cẩn thận một chút vẫn hơn thiết thủ thập phần cung kính vâng giả c á t tiên sinh cau mày kỳ thực Tên tuyệt diệt trừ tâm thủ thì một tâm tài thế, thể thấy từ thuộc lượt tính vương này ngoại trừ lang tâm độc thủ ra thì cũng hãn giang hồ dị nhân. Chuyện này hắn lần mạng hắn ngục. cứu việc dị hiểm khỏi vó được là mạo hạ ra của ra độc để có hồ kỳ phải rồi lúc này bắc thành thành chủ chu bạch tự và phu nhân tiên tử nữ hiệp bạch hân như cùng với nam trại lão trại chủ hữu ngũ c ư ơ n g trung cũng là ở gần đây ta sẽ viết một bức thư lập tức giao cho bọn họ nhờ đến tường t r ợ hai vị tướng quân một tay vậy thì không biết ý của hai vị như thế nào Thời chính đó ồ n đánh lòng cả mừng. Nếu được như Thường g và vậy võ trừ thì tốt. được thì võ lầm cả c ra lại đại thế lực. Đó chính Đó là phong, dân ti... phong vân tiêu cục t r ư ờ n g tiểu bang và thi kiếm sơn trang sau này t r ư ờ n g tiểu bang bang chủ tăng bạch y và thi kiếm sơn trang là trang chủ tư đồ thập nhị lưỡng bại cầu thương giang hộ đệ nhất đại tiêu cục phong vân tiêu cục trở thành lực lượng lớn nhất trong võ lâm phong vân tiêu cục cục chủ cửu đại loan đao long phóng tiêu là hảo bằng hữu của gia cát tiên sinh Cao thủ ở trong h ủ ở t phong vân cục này, Nhiều như văn này tiểu cục mây đó nam trại trại chủ ngũ cương trung niên kỷ đã cao vậy cho nên giao hết việc của nam trại cho cháu mình là ân thừa phong quản lý còn lão thì vẫn là hùng tâm đại phát một người một đao lãng du thiên hạ những ngày gần đây đang cùng với gia cát tiên sinh còn có bắc thành thành chủ niên kỷ còn trẻ ước chừng hơn hai mươi cùng với vị hôn thê dung mạo như hoa tiên tử nữ hiệp bạch hân như đã hiện hiện đại danh mấy ngày n à y cũng vừa m a i đến thương châu gặp phải trường sát kiếp như vậy Bởi Bắc Bạch Bạch bọn nhiệm tiên hiệp lại Gia Tiên Sinh. Gia Tiên Sinh lời, vì võ nam ngũ cưng chung, Thành Tân thành nữ Hân Như, công ngưỡng cần nghĩ cao, mộ chạy, chạy chủ, Trung, chủ chú Tự, hiệp, như, cao, Cát Chỉ Cát có lời, họ đều Tự, tử rất rất tức là lực sẽ mắt thấy có được mấy trợ thủ võ công cao cường ở trong lòng cũng không hát khỏi c ô n g mượt thêm một chút đồng thời đối với gia cát tiên sinh lại càng thêm cảm kích bất tận n Tiên Sinh nói Nếu đã như vậy rồi, thì chuyện không thể nào chậm chế. Hai vị tướng quân hãy đi chuẩn bị ngựa, trình đốn quân người ngũ thành tướng bọn nhận tin đến tướng quân phủ. Thủ, hãy đi theo chú hai vị tướng Gia rồi Hai đi lại đội. phái trại Thiết khi Thiết đi thời đại đưa sau hai Cát chậm chế. cho chủ chú chủ. được tức chú thì thể thư thủ, theo sẽ sẽ hãy phù họ phủ. hãy u đã Lão vậy vị và vị lập bị q â thời chính đồng chủ đánh lòng g ậ thấy đầu tán t ư tướng quân đi trước, lượt ở n nói quân chuẩn nhân tranh đến tình hình một lượt. Thời chính đồng g thiết thủ thủ, Tài thủ thiết huyết xét một Thời t Hai Hạ h lại đi đại lao vị bị để sẽ xem người thanh niên này thập phần trầm tĩnh và kiên nghị không giống như những thiếu niên tài cao khí ngạo thực sự đúng là một trợ thủ rất tốt liền vui mừng nói Vậy thì được. Tất cả đều như vào huyền thì tất thiết như được, đều cả Chú Lãnh l n o giá nhìn thấy h t ế thiết t thủ tuổi trẻ, biệt liệt trong tứ Tâm tưởng cho rằng thiết thủ tượng vào trong thanh không danh cho danh của điểm lại đại đi đi Gia còn có đặc được c rằng gì mấy mà lâm bổ. vào vào võ t Tiên thấy Sinh. lại Này l ú cát tiên sinh là người như thế nào lẽ nào không biết ý của chủ lãnh long vậy là lão mỉm cười đệ tử này của ta đối với người với việc gì là cũng có cách nhìn rất khác trừ vị nếu như là thập phần tin tưởng lão phù lão phù cũng là thập phần tin tưởng y Mọi nghiêm mật lắm mới có một người tin sinh thiết khỏi Thiết Thiết đại Gió thổi Hai trải dài đại nơi nhiên nghe tán thưởng như không động dung đứng Sông ẩn không ngừng hàng chân lưng chàng Bốn này trắng Ngẫu trước thủ thủ huyết khắp thủ ra tòa lao sau của của tòa lao các cả có cây cổ Tất tuyết tuyết vậy dấu đều đều bề là là Thế thủ ngây người, nhìn vào tòa đại lao đến xuất thần. Tòa đại lao này không biết nhìn không đến ngây người, này đại đại vào lao lao chắc à vào chàng n nhiêu lần, không biết đã bao nhiêu tội phạm đã bị chàng đích thân g đã đi đã đã đích biết tội ra bao bao bị b phạm t trong đó. Có rất nhiều điều, hế vào đó. ó rất trong, nhiều bên hế điều, vào chắn o thoát cho thoát. dù dù mọc mà mà cánh cũng khó mà thoát khỏi, cho dù có chết cũng c khó khỏi, khó h c c h ắ là vĩnh bất phục hồi thế thủ lại nghĩ đến những cao thủ bị mình bắt vào đây trong lòng không khỏi thầm n g â m chầm n g â m thở dài thiết h u y ế thủ Đại mới Lào vừa p á án, t tại t sinh đại hiện người chấn thủ ở đây đặc biệt rất nhiều. những chấn h ở đi â y đặc b ệ t rất tối ai ai cũng biết thiết thủ, biết nhiều. Những ngục cũng chàng là đầu lãnh bộ khoái, say dịch ai ai tri đầu say bộ là vào ư đương ơ n nhiên g l không dám thất、lễ. Thiết thủ dám lễ. đi v à trong thiết huyết đại lào nhìn đông nhìn tây một hồi mấy tên ngục tối là cũng cảm thấy rất buồn bực cùng với chàng nhìn đông nhìn tây một hồi chờ thiết thủ lên tiếng n vân sơn ngục, người cũng g Lão Lưu, lúc cấp có thầm mặt phải h k ô lão lưu là một tiểu sai dịch khi thiết thủ bắt được tội phạm đến thông trì cho nhà môn có gặp lão mấy lần đương nhiên biết được sự lợi hại của chàng không dám không đáp hắn nói Thiệt Tất Thiết thủ thì một chào chuyện, nhìn hãy đại gia, xin chào ngài lại cười người lại đang đây đều cũng ràng ra mau xảy lên Lúc cả là Lão Lão Lão Lưu Lưu Vậy rõ ở kể một lần kể một mạch kể chuyện thẩm vân sơn dẫn tám kẻ không ra người quỷ không ra quỷ sau đó đi vào đại lao như thế nào sau đó lại dẫn theo l í n h nam sông ác và sở tư ngọc gia như thế nào lại nói đến chuyện liễu thống lãnh kinh k i n h công ra sao đền thống lãnh oai phong thế nào nói đến đắc ý thập phần Liễu thống Lãnh là lại, lên Lãnh lại tài giỏi, cái, tiểu Khi người kia rồi, Điền giỏi. vuốt qua Thống rất một mặt thì Thống chỉ phạc nhân. nhưng chà, Công đến càng đã đã Váo của Ôi mà mà quay bay ồ, Băng bị vụn tuyết đều dấm hình ế thiết nếu t tôi lại còn tưởng rằng hai vị thống tựa xuất thần nhập hóa, chỉ sợ là thiết thủ tin. Thực tin tôi thống t Nguyên còn rằng lãnh này công nhập người là cũng không Hắn sung. cũng nghĩ nếu như không phải là điền thống lãnh còn đi gặp người gặp lai, lại là là là lắm. lại lúc là hai hóa. phải đi Chỉ hồ khó h vị võ Và vợ đã sự đó sợ bổ k h ô g c ậ m h ơ như liễu t ố n lãnh Hình n g h đâu. bởi vì lão lưu quê ở sân đông đồng hương với điền đại thố vậy cho nên đối phương xem y trọng hơn liễu nhạn bình mấy phần thế thủ đột nhiên sáng rực mắt điền thông l ã n h là còn đi gặp vợ nữa tại sao người biết trong lòng cảm thấy kỳ quái vì đền đại t h ủ không q u a nhắc n tới chuyện này lão lưu cười t h i ê n đại nhân lại không biết lão bà của điền thông l ã n h chính là mụi mụi của tôi <cười> trước đây điền thông l ã n h chẳng coi tôi là cái gì hết sau này mụi mụi của tôi tới để giúp việc được ông ấy nhìn chúng còn nói là sẽ lấy mụi mụi của tôi làm vợ tuy nói là cưới nhưng mà hai năm nay cũng chưa có cưới chỉ ó nói điều, đối với đại với kiểu tốt. tử ta t này, ông ta cũng là、tốt. Gã ậ t thiết thủ mình bạch nhất định điền đại Thố, thường cho gã không ít chật tử tử, tới thiết phần gặp mình bạch định cho không ích. Lúc này, chợt nghe nhân. h Điền này, lớn. đắc Đại đây đại Lúc c ý, lợi liều gọi Mội tử, mội tử, mau gã lão thấy một phụ nhân xách một thùng cơm bằng gỗ bước ra từ trong ngục lao thi thủ đưa mắt nhìn suy chút nữa thì bật cười thành tiếng lúc đầu chẳng tưởng lão bà của điền thống lãnh phải là một người ngũ phúc đoan trang mới có thể ngăn cản điền đại thố truy địch Này nhìn thấy mũi của lão lưu, thân hình to lớn, hỏng lớn. Tuy chỉ có hai mắt là đầy đạn thấy Tuy đầy chỉ hai tử to to mắt mũi của cổ có Lão Lưu, là phụ o to. n tình,、e、rằng Điền đại thố này chính này. g Thố thị, thích thị chính là ở điểm này. Có điều đôi mắt của thị rất đích e Đại điểm điều đôi là Có ở của p nhân này bước thân ớ i á miệng than lên. Xin chào thiết đại than lên. n chào h à, k h ô này g xong người ngục. rồi, Đại hôm chốt mấy qua có mấy người chốt ngục. Đại Thố l phải Phụ chứ. thân với đi cùng tướng quân n về bắt à gọi điền đại thố vô cùng thân thiết nhưng mà thiết thủ là không cảm thấy buồn cười đột nhiên c h à n g nghĩ ra một chuyện quay sang hỏi lão lưu vậy người nói sau khi t h ằ n g t h ô n g lánh kêu t h ả m một tiếng t h ầ m t h ô n g lánh lập tức dẫn người đ à o tẩu sao lão lưu gật đầu vâng thiết thủ lại nói thời gian trước sau là không sai chứ người ấy thử nghĩ kỹ lại xem lão lưu nghĩ ngợi một hồi à, không sai được đâu ngài cứ thử hỏi bọn họ rồi biết mấy ngục tốt bên cạnh là cũng lên tiếng tán đồng lời của lão lưu kể thực giao tình của t h ầ m t h ô n g lánh và t h ằ n g t h ô n g lánh là cũng không đến nỗi nào đâu t h ằ n g t h ô n g lánh tính tình hơi nóng một tí chuyện đánh nhau là cũng không khỏi xảy ra Trước t đây h ằ nhưng g t ô không thông thông thông n lãnh đánh nhau với liễu lãnh một trận sống chết thì là gì? Thẩm lãnh cũng từng đánh nhau với điển lãnh. Đánh từ trong lao đến tận ngoài n g gì. là liễu là là lao bãi phải chết thì Thẩm h với với đêm tuyết một từ đó.、Nhưng、mà họ đều thu tay lại đúng lúc làm sao mà giống lần này thẩm t h ô n g lãnh quá tuyệt tình rồi Thiết thủ ồ lên một tiếng. Bọn họ là thường đánh nhau lắm sao? Lão thở thông tính tình không được tốt. Có lúc, chúng tôi là bị dính một họ đánh nhau lãnh không chúng dính hai liều dài. cái ồ lên là lắm Lão lúc là luôn Bọn này quyền. Nằm nử Mấy bị được sao? Có cả vị Thôi thằng Thông lãnh đã mất rồi, nhưng mới vừa nghĩ tới như... Lãnh nhưng nghĩ giờ nói, giờ rồi, mới bây bây Gá xem muốn vốn vừa là đã đã cực ủ a Lão Lưu l à o chàng mẩy may. lòng. chưa đã cảm thấy điền đại thố và liễu nhạn bình có một chút gì đó không đúng nhưng mà ngay lập tức không thể nào nói ra được đoạn liền báo với lão lưu mở cửa thiết huyết đại lao để cho chàng tự thân đi vào tra xét